thì khuê khuê lên tiếng nói tốt thì tốt thế nhưng nàng nói tới đó thì bỏ lửng không nói hết câu nghi phương lên tiếng hỏi ngay thì sao chứ ta có một điều kiện nghi phương nghe nói hơi mừng liền giỏi hỏi điều kiện gì tỷ tỷ cứ nói ra đi tiểu muội nhất nhất nghe theo thì khuê khuê liếc mắt nhìn thủy tuấn hạo rồi hỏi tuấn hạo huynh Chàng có đồng ý để cho phương mũi và ninh mũi đi theo không? Thủy tướng hạo cười đáp. Khuê khuê, nàng cứ việc tự mình làm chủ trong chuyện này đi. Thì khuê khuê miễn cười, rồi nhìn mẫu dung nghi phương nói. Bất cứ chuyện gì, ngươi cũng phải nghe theo lời ta. Ngươi có thể tân thủ được hay không? mẫu dung nghi phương ngật đầu lê lia, lia đáp. Tỷ tỷ cứ yên tâm. Mội mội từ trước đến nay vẫn nghe theo tỷ tỷ đó mà. thì khuê khuê cười nói, Miệng lưỡi của người nói ra lời thật ngọt đến chết người đó nha. Mộ dung nghi phương phá lên cười thanh khách nói, Miệng của tiểu muội này nói ngọt như vậy, Tỷ tỷ hả không thích hay sao chứ? Thường ninh ninh ở bên cạnh cũng phải nhỏ miệng cười nói chen vào. Lời của phương mội nói ra tự hồ có lý, Nhưng kỳ thật Nghi phương phương không đợi Thượng Ninh Ninh nói hết. Nàng tiếp lời nói ngay. Vì thực hoàn toàn không đúng như vậy chứ gì? Thượng Ninh Ninh gật đầu đáp. Đương nhiên, đương nhiên, cứ như người. mẫu Dung Nghi Phương đúng là một cô nương lắm mịn mộn. Liền tranh lợi cắt ngang. Ai già Ninh Tỷ, ai dám bị với y Ninh Tỷ được chứ? Tính tình như hòa thùy mỹ nếp na. Trí huệ thông minh. Trời phú cho một nhan sắc kiều diễm đáng yêu. Cô ta tranh nói lại với thường ninh ninh đến đó. Đột nhiên nghe có nhiều tiếng chân người đi lên cầu thang. Nàng dội vàng đến bạc ngay. Lúc ấy đã thấy Lam lập hằng quay trở lại. Mang thêm đại tướng quân Lam thủ tính. Và đô tổng đốc Cao ưng xương bước vào phòng. Bọn họ ba người thi lễ trước Thủy Tuấn Hảo. Chàng đưa tay mời nói ba vị mời ngồi lam lập hằng cùng hai người kia ngồi xuống ghế bên cạnh của hạng thiên thọ thủy tướng hào dọi hỏi lam lập hằng lam thừa tướng kim bài lệnh cả thảy có mấy cái gì lam lập hằng nói ba cái thừa tướng có mang theo trong người không dạ thừa có nói rồi lão lấy từ trong người ra ba chiếc lệnh bài màu vàng sáng chói cái nào cũng một mặt khắc hình kim lông. Mặt còn lại khắc hai chữ kim lệnh. Lão cung kính dùng hai tay đưa ra miếng lệnh bài đến trước mặt của chàng rồi nói. Xin Chúa Thượng tiếp nhận. Thủy tướng hạo thò tay nắm lấy một chiếc rồi nói. Ta chỉ dùng một chiếc, hai chiếc còn lại do thừa tướng cất giữ. Lâm Lập Hằng ứng thâm dạ một tiếng, cất hai chiếc kim bài lệnh vào trong người, thoạt quay về chỗ cũ bấy giờ Thủy Tướng Hạo đưa ánh mắt nhìn Cao Ưng Sương và Lam Thủ tính nghiêm túc nói Cao Đồ Đốc, Lam Đại Tướng Quân nghe lệnh đây. Cao Ưng Sương và Lam Thủ tính liền đứng dậy đến phục mệnh trước mặt cha. Thủy Tướng Hạo trầm giọng nói Hai vị cùng với ba vị cô nương sáng sớm ngày mai lên đường đi Thanh Hải Dùng kim bài lệnh này, truyền dụ cho tham cơ tiên sinh Lập tức cùng các ngươi về đây Bàn luận yếu sự Chàng đưa ánh mắt đầy vẻ uy vũ Nhìn bọn họ và nói tiếp rằng Nếu như tham cơ tiền sinh To gàng kháng lệnh Hoặc tìm cách thoái thác Thì do thi cô nương Cùng với hai vị xuất thủ Bắt lão ta trở về đây làm thủ tính Và cao ưng sương đồng thanh nói Lão thần tuân mệnh Thủy tấn hạo đưa Chiếc kim lệnh cho bọn họ nói Các vị hãy cầm lấy chiếc kim lệnh này, hy vọng các vị làm tròn sứ mệnh. Cao Ưng Sương nghiêm túc nói. Chúa Thượng xin cứ an tâm, lão thần như có hy sinh cái mạng này, cũng quyết phải hoàn thành lệnh vụ. Vừa nói, hai tay của lão vừa đưa ra đón nhận chiếc kim bài. Thủy Tấn Hạo gật đầu nói tiếp. Các người đã biết rõ mối quan hệ giữa ta và thi cô nương rồi chứ cao ương sương đáp: Dạ, bọn lão thần đã nghe, làm đô thị vậy đã nói qua rồi. Thủy tướng hạo gật đầu rồi quay nhìn hạng thiên thọ dặn: Ngươi đi phái người chuẩn bị xe mã để ngày mai hòn họ, họ lên đường nha. Hạng thiên thọ đứng dậy cung kính đáp, Thuộc hạ tôn mệnh. Nói rồi liền chở người đi ra khỏi phòng. Thủy tướng hạo lại quay sang nói với lam lập hàng. Việc đi điều tra tối nay, dùng hai vị hậu giá tướng quân thay thế cho Cao Đô Tổng đốc và Lam Đại Thừa Tướng. Mọi việc do lão chỉ huy vậy. Chàng hơi dừng lời rồi nói tiếp. Chỉ có yếu điều tra cho ra ý đồ của kẻ địch và đám quân hùng gió lâm đến đây mà thôi. Bất tất phải, mọi chuyện phải nên né tránh, không để xảy ra chuyện động thủ với bọn họ giản nhất sự tình xảy ra hết sức bất đắc dĩ phải ra tay thì cũng chỉ chế phục bọn họ tuyệt đối không được vọng động thương nhân để tránh gây thêm cựu địch. Lam lập trường đứng dậy không người nhận lệnh. Lão thần tôn chỉ. Thủy Tuấn Hào nở nụ cười nói: tốt, các người đi đi. Bọn họ đứng dậy thi lễ lần cuối rồi lục tục rời khỏi căn phòng. Trời chỉ mới vừa hừng sáng. Một cậu cửu mã hương xa gồm có chín ngựa hai bên hai lão già tóc qua râm tối trác lũ tuần cưỡi trên hai con tuấn mã hậu xa rời khỏi viện tân lâu ra khỏi thành nhắm về hướng tây mà đi trong cổ cửu mã hương xa này ai ngồi trong đó điều này không cần nói chúng ta cũng có thể biết ngay đó chính là thi khuê khuê thường ninh ninh và mẫu dung nghi phương ngồi bên trong Rồi hai lão già xa giá đó chính là Đô Tổng đốc Cao Ưng xương và Đại tướng quân Lam Thủ tính. Trên Kim Tự Lâu Thủy Tướng Hạo ngồi chính giữa, hai bên có tám lão già là Tả Hữu Thừa Tướng, Lam Lập Hằng và Cao Khôi. Nhị vị hộ giá tướng quân Cao Vĩ quan và Cao Thụy Nhân, ngoài ra còn có năm vị thị vệ. Bắt đầu do Lam Lập Hằng báo cáo lại việc đi điều tra trong đêm qua. Tiếp đến lần lượt những người kia cũng báo cáo lại chuyện mình đã nghe và thấy được. Thủy Tướng Hào im lặng lắng nghe, thoạt suy nghĩ hồi lâu mới nhìn một lượt bọn họ rồi nói. Dựa theo tình hình này thì đủ thấy sự tình đã vô cùng nghiêm trọng. Hữu Thừa Tướng Cao Thành Khôn lên tiếng nói. Chúa Thượng nói rất đúng. Sự tình vô cùng nghiêm trọng, chẳng qua là Thủy Tướng hạo tiếp lời hỏi. Cao Thừa Tướng có cao kiến gì, xin cứ nói ra đi. Cao Thành Khôi ho khang một tiếng rồi nói. Theo lão thần thấy thì song sâu dễ dò, lòng người khó đoán. Không biết ý của Chúa Thượng thế nào. Thủy Tướng hạo miễn cười nói. Ý của Cao Thừa Tướng có phải muốn phái nhân thủ trà trộn trong những nơi đó để ngầm xét hành động của họ không? Cao thẳng khôi đáng. Chúa thượng cao mình. Đây tuy chỉ là kế sách. Ôm cây đợi thỏ. Thế nhưng cũng. Vì chỉ có kế sách này mà thôi. Hy vọng điều ta ra được. Dụng mưu của bọn họ đến độc Thủy tướng hạo chưa hiểu. Liền biểu lộ ý gì. Ngoài nhìn qua. Lam Lập Hằng nói. Lam thừa tướng có cao kiến gì không? Lam Lập Hằng đáp. Lão thần thấy kế sách này. Có khả thi nhưng trong lòng lão thần có một suy đoán khác người suy đoán thế nào đây lão thần suy đoán một bích của bọn cao thủ bốn phương đến đây thế nào trừ ra những nhân vật đứng đầu chỉ e không người nào biết được nữa thủy tấn hào gật đầu nói không sai ta chính cũng suy nghĩ như vậy nếu không thì với người đông khẩu tạp như vậy mà sao có thể không thốt lộ ra những tin tức gì hết vậy Chàng dừng lời lại quay nhìn hộ giá tướng quân Cao Thụy Nhân nói, Người xác định ở trong trần gia hòa, viên, đều là bọn đạo sĩ cả sao? Cao Thụy Nhân lên tiếng đáp Thế nhưng nói cho cùng nguyên nhân thế nào thật khiến người ta khó suy nghĩ nát ốc cũng không nghĩ ra nổi. làm Lập hàng nói, Chú Thượng Anh Minh độ lượng, Nhưng trong chuyện này mấu chốt thế nào tất phải chờ đến khi điều tra ra ngọn ngành mới tính toán được. Thủy Tấn Hạo ngước mắt nhìn lên trần nhà nói Hoàng Cương Thành này tuy không phải là cố hương của ta Nhưng ta cũng đã từng 10 năm sinh trưởng ở đây Vô luận thế nào ta cũng phải Cần tận lực ngăn trở cây quả kiếp này Chàng đưa mắt nhìn bọn họ một nước Thay đổi ngữ phong rồi nói Một đêm trải qua vất vả Các vị bây giờ có thể đi về nghỉ được rồi Lam Lập Hằng hỏi thêm Có cần phái người đến thăm dò các nơi hay không? Thủy Tuấn Hạo suy nghĩ dây lát nói, Tối nay ta sẽ tự thân đến Trần Gia Hoa Diên, Ở nơi trường Bạch Phái đang ở, điều tra một chuyến. Việc phái người đi thăm dò thì tạm gác lại ngày mai hạ tinh Lâm Lập Hằng lại nói, Việc nhỏ này hà tất phải phiền đến Chúa Thượng, Xin hãy giao cho Lão Thần đi là được rồi. Thủy Tuấn Hạo lắc đầu nói, Không cần, thôi các ngươi cứ về nghỉ đi. Màn đêm buông xuống rất mau. Thủy Tuấn Hạo một mình đơn độc nhắm hướng trần gia Hoa Duyên phóng người đi trong bóng tối. Với công lực cao thâm và khinh thân tuyệt pháp. Việc dò xếp khóc cả Hoa Duyên họ trần này không làm khó được chàng. Sau một hồi cẩn thận quan sát. Chàng đã xác định rõ bọn người trong Hoa Duyên này đều là đạo sĩ võ đạt. Trên hai mươi người. Nhưng điều cho chàng ngạc nhiên là không hề thấy có bóng dáng của Tử Dương Lão đạo, không hiểu lão tà có đến đây hay không, hay là có đến nhưng lão ma mảnh ẩn thân ở một nơi nào khác để khỏi lộ diện, để dễ dàng không người truy ra hành tung của mình. Dù sao biết được bao nhiêu đó cũng đã đạt được mục đích lần đi thăm dò chuyến này rồi. Nghĩ vậy chàng rời khỏi Trần gia qua diền tiếp tục lao đi trong đêm tối. Nhắm hướng Bắc Thành phóng tới nơi có bọn người của trường Bạch Phái đàn trú hộ. chưởng môn của trường Bạch Phái thanh bào tú sĩ Thượng Quân Hằng, Cùng với mười tai cao thủ thuộc hạ trong hậu viện Một tiệm thuốc nằm trên con đường lớn ở phía Bắc Thành Hoàng Cương. Trường Bạch Phái ở cách đây ngàn dặm, Đến đây không tá túc trong khách điếm, Mà ở trong dược hãng thế này cũng đủ thấy được. Hãng này nếu không phải là đệ tử của môn phái, tất cũng phải có quan hệ gì rất kháng khích chứ không sai. Trong một căn phòng hậu diện, đèn đuốt sáng rực, bọn họ mười người đang ngồi đàm luận với nhau. Thủy Tuấn Hạo tuy võ công thần pháp cao tuyệt đỉnh, nhưng lúc ấy thấy bọn họ đang còn tệ tự nói chuyện với nhau, lại ánh đèn tỏ chiếu sáng trừng nên không dám khinh xuất. Chỉ phi người ẩn nơi một thân cây tùng lớn cách ngoài năm trượng, Ngân thần nhìn vào quan sát. Tình hình bên trong căn phòng nhìn thấy rất rõ ràng. Nhưng bọn họ đang nói chuyện gì với nhau thì không thể nghe rõ. Bởi vì bọn họ nói chuyện rất nhỏ. Bởi vậy trụi Tuấn Hảo phải dẫn hết thiên thính địa thị. Thần công lúc ấy mới nghe được câu chuyện giữa bọn họ với nhau. Bây giờ nghe tiếng của Thượng Quân Hằng nói, Quái lạ, nghiêm sư đệ đã đi lâu sau, vẫn chưa thấy trở lại vậy cả. Một lão già tuổi ngoài ngủ tuần, ngồi bên trái của Thượng Quân Hằng lên tiếng tiếp lời, Cũng có lẽ là sắp trở về rồi đó. Thượng Quân Hằng nhíu mày nói, Không biết thế nào, nhưng trong lòng ta tự nhiên có một dự cảm, Nghiêm sư đệ đến giờ vẫn chưa trở lại Khả năng đã gặp phải chuyện gì rồi Một lão già khác mặt đỏ râu dài Ngồi bên phải nói Không đâu Chỉ là do chữ môn quá quan tâm Chờ nghiêm sư đệ mà thôi Nhớ võ công tài trí mưu lược của nghiêm sư đệ Nếu có gặp phải chuyện gì Cũng không đáng lo lắm lắm đâu Xin chữ môn nhân yên tâm đi Thượng Quân Hằng gật đầu nói, Với võ công tài trí của nghiêm sư, Thì ta cũng yên tâm, Chẳng qua tình hình hiện tại trong Hoàng Cương Thành này, Đàn hết sức phức tạp, Chỉ sợ gặp phải người của kim sư môn thì phiền hà lắm. Lão già mặt đỏ nói, Theo suy nghĩ của trưởng môn rất đúng thế nhưng, Lão chưa nói hết cầu, Hốt thấy bóng người liền chạy nhanh vào, Liền la lên nói Ha! Là nghiêm sư đại kìa Bóng người vừa vào chưa dừng chân lại đã nói ngay. Đơn sư huỳnh Tiểu đệ trên đường gặp phải thuộc hạ cút kim sư mồm cản trở Để. Tiểu đệ bị thương bỏ chạy về đây Đông phương vọng Và các trấn đồng xuất lĩnh bãi tay cầu thủ đuổi theo Sinh trưởng môn và các vị sư huynh chuẩn bị ứng phó Nguyên lão già mặt đỏ này họ đơn Tên là Nguyên Mão là vị đại đệ tử của sư thúc trưởng môn trường bạch. Bây giờ thủy tấn hảo ẩn thân trên cây nhìn vào thấy rõ người vừa chạy vào tối chỉ chừng ngoài ba lầm thân vẫn tràn bào màu đen, tay phải ôm chặt vào vết thương bên tay trái máu vẫn chảy ra liên tục ướt đỏ cả ai cánh tay khuôn mặt trắng nhợt nhạt người lão đảo như muốn té vừa nói gã vừa chạy đến tiếp vào trong phòng nhưng đã có lẽ bị thương nặng, máu ra nhiều nên chỉ chạy thêm được mấy bước thì ngã vật xuống trên đất. Bọn người của trường Bạch phái trong phòng nhìn thấy như vậy mặt đều biến sắc. Đờ Nguyên Mạo vội nhảy người ra, đỡ lấy gã họ nghiêm vậy. Lấy từ trong người ra một lọ sành đựng thuốc trị thương, dốc ra một ít rỉnh vào vết thương của gã ta rồi băng lại. Thoạt Cho gã ta uống thêm mấy viên nữa. Gã quyền y trung niên này họ nghiêm tên kỵ. Lúc ấy do dết thương ra máu nhiều nên ngã xuống. Nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Gã hít liền mấy hơi lấy sức. Đưa mắt nhìn đơn nguyên mạo nói. Đa tạ sư huynh, thượng quân hàng. Và những người khác lúc ấy cũng đã đến nơi bên cạnh bọn họ. Đột nhiên một trận ào ào lướt gió. Chính bóng người vượt qua tường dây. Nhảy vào trong hậu viện, Đứng cách bọn họ ngoài hai trượng Thủy Tuấn Hào thoạt đưa mắt nhìn, Đã nhận ra, Một trong hai lão già dẫn đầu bọn người này, Chính là tuần sát tổng giám trác trấn đông. Lưng mang thanh trường kiếm bản lớn, Mà trước đây có lần, Đã cùng tỷ đấu cùng chàng, Bà chiều thắng bại ngàn ngửa nhau. Lão già khác tuổi ngoài thất tuần, dâu dài quá ngực dài phải đều chết thanh trường kiếm chui ngà dôi mà chui kiếm thì tỏ ra màu xanh lục khí độ trầm lắng tuy chưa gặp qua nhưng chàng cũng đoán ngay đó là đông phương vọng thượng quân hàng thoáng thấy bọn họ mặt hơi biến sắc nhưng hắn lấy lại uy thế ngài nhìn đơn nguyên mạo nói Đường sư đệ, người hãy đưa nghiêm sư đệ vào trong phòng nghỉ dưỡng, Đồng thời hết sức cẩn thận bảo vệ an toàn cho nghiêm sư đệ đó. Đơn Nguyên Mạo gật đầu nói, tiểu đệ tuân mệnh. Nói rồi ôm ngang người của nghiêm kỳ diều vào trong phòng. Các trấn đồng đột nhiên cầm giọng quát lên. Đứng lại! Đơn Nguyên Mạo chân hơi khựng lại một giây. Nhưng cuối cùng vẫn như không nghe thấy diều miêm kỳ đi thẳng vào. Các trấn đồng phẫn nộ quát lớn một tiếng. Định nhảy đến cản lại. Chính lúc ấy lãnh hồn kiếm khách đông phương giọng xua tài cười nói. các Quỳnh tạm thời bớt giận đi. Có thượng chứng môn ở đây chúng ta thỉnh giáo thượng chứng môn là tốt rồi. Lão dứt lời đưa ánh mắt nhìn thượng miên hàn nói. Thượng chứng môn, Lão Vua muốn thỉnh giáo một việc. Hình vọng thưởng chứng mồm thật thời mà hồi đáp chợ. Thượng quân hằng lên tiếng hỏi. "Chuyện gì Đông Phương Huỳnh cư nói đi." Đông Phương vọng lên tiếng nói. Nghiêm kỳ trong đêm đi đầu làm gì?" Thượng quân hằng không trả lời hỏi lại. "Đông Phương Huỳnh duy chiến này cản trở hắn, đánh hắn trọng thương rồi truy tìm tới đây." Đông Phương giọng cười lên hăng hắc nói: <cười> Không sai. Lão phu nguyện không muốn đã thường hắn, nhưng hắn là kẻ không biết điều, trước mặt lão phu buông lời dối trá lừa bịp lão phu. Tự quân Hằng lên tiếng nói. Nói vậy, vết thường kiếm trọn tài của nghiêm sự đệ là do Đông Phương huynh gây ra. Đông Phương giọng cười nhạt, vẻ khinh thị nói. Chưởng môn cho rằng Với võ công của lãnh sư đệ Không đáng để cho Lão Phu ra tay hay sao Thượng Quân Hằng lạnh giọng nói Vậy xin được hỏi là kiếm tích của gì nào Đông Phương giọng lên tiếng nói Chủ môn nhân muốn báo thù cho lãnh sư đệ ư Thượng Quân Hằng nhéo đôi mày rậm lại. Không xài để tử trường bạch phái Há dễ cho người ta quy hiếp hay sao Đông Phương giọng ngửa mặt ủy hằng hắc nói. <cười> được, vậy sinh trưởng mồm hãy trả lời câu hỏi của lão phu trước đi. thật đáng tiếc không thể đáp được. Các trấn đồng nhà tới đó đột nhiên trầm giọng nói. Thượng quân ngàn, lão phu khuyên người tốt nhất nền đáp thực ra đi. Thượng quân hằng hiên ngang lớn giọng đáp. Không đáp được. Các trấn đồng cười rằng nói. <cười> Đúng là rượu mời không uống Uống rượu phạt ư Thượng Quân Hàng nói Bất quản là rủ mời hay rượu phạt Chỉ cần khẩu vị bớt chính Thượng mẫu từ trước đến nay Quyết không thù nhận Các Trấn Đồng lên tiếng nói Như vậy thì Với trường bạch phái các người Không còn chỗ tốt rồi Thượng Quân Hàng đáp lại Không cần các hạ bận tầm Thượng mẫu chỉ nói có sướng hay không mà thôi, chứ chưa từng nói đến chỗ tốt hay chỗ xấu. Các tấn đồng gặn giọng đáp, <cười> Người có biết khẩu hiệu của môn giáo chúng ta không hả? Khẩu hiệu gì? Các tấn đồng ánh mắt quát lên, nói rõ từng tiếng một. thuận ngã giả sinh, nghịch ngã giả tử, Thượng ta thì sống, nghịch ta thì chết đó thượng quân hằng nghe xong tất tiếng cười khà khà nói <cười> thớt là một khẩu hiệu do, người ít sức cuồng ngạo lão ngừng tiếng cười cất giọng lạnh lùng nói đạn tiếc gì thượng mẫu không có nghĩa lý gì đâu trác tấn đông cười khàn khàn trong cổ họng mấy tiếng rồi nói lão phù khuyên người nên uy thuận mà ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của lão phù bằng không thì thượng quân hàng hỏi thì sao hở các tấn đồng giọng như hổ gầm nói sẽ như thiền sườn phải đồ thượng quân hàng mặt hơi biến sắc các tấn đồng nói tiếp người suy nghĩ nhành để trả lời gì lão phù sẽ đến đến 10 nếu người nghịch thì phái trường bạch của người sẽ bị xóa tên trên giang hồ tước cát nói xong không chờ cho thượng quân hàng nói thêm gì nữa. Lão cất tiếng đếm ngài. Một. Hai. Ba. bốn Thượng quân hàng vẫn bình tĩnh. Đứng lặng yên. Thần xác ngưng lại. Lạnh như băng. Các trấn đông ngừng đếm cười hăng hắc nói. <cười> Thượng quân hàng. Người suy nghĩ kỹ rồi chưa? Thượng quân hàng lạnh lùng đáp. Rồi. Thế nào đây? Giọng của thượng quân hàng đánh lại Không thể Các trấn đồng cất tiếng cười của ngạo quái đảng nói <cười> Lòng người đã quyết như vậy Thì chớ quán trách lão phù không có báo trước Nói xong hốt nhiên lão đưa tay lên Phất một cái ra hiệu đồng thời quát lớn xa Bãi gã đại hán đứng sau lưng của các trấn đồng Và đông phương giọng Vừa nghe tiếng quát ra lệnh sát Liền dung đao lên múa dùng dục Lào dúc tới trước người của Thượng Quân Hằng Bọn đệ tử của phái trường Bạch thấy dậy liền lên Đứng thành hàng ngang chấn ngang trước mặt của Thượng Quân Hằng Bình đào nắm chắc trong tài chờ đợi Trước mắt đã thấy rõ một cuộc quyết chiến tàn sát sắp xảy ra Đột nhiên đồng phương giọng đưa tài ra thét lớn Chậm đã! Bãi gã Đại Hán dừng chân lại. Các chấn Đồng thấy vậy, lên tiếng hỏi. Đồng Quỳnh, sao cản lại vậy? đông Phương giọng không trả lời. Trên mặt phớt một nụ cười nham hiểm nhìn Thượng Quân Hàng nói. Hào khí bất khuất này của Thượng Chứng mồm thật khiến cho người ta cảm phục vô cùng. Lão Phù Ý muốn cùng Chứng Môn kết giao bằng hữu Nhưng tục ngữ có cầu cứng quá dễ gãy Cần phải nói tận lý Nên mong thương chứng mồm Tầm từ nền đè nén lại Thưa quân hàng cất tiếng cười khanh khách nói <cười> đa tạ lời khuyền hảo ý của Đồng Quỳnh Thượng mẫu sinh ghi bên lòng Đồng Phương giọng nghe vậy nhiếu mại Thượng chứng môn như vậy là đã chết lòng rồi sao? Thượng Quân Hằng không chút do giữ, giọng kiên cường đáp. Không sai, đệ tử phái trường bạch từ trước đến nay quyết không để cho người ta làm nhục Các trấn đồng chen vào nói, Đồng Phương huynh không khỏi mất công phí lời với hãng người không thức thời vũ này. Rồi lão quay nhìn Thượng Quân Hằng gằn giọng nói tiếp. Người đạo quyết mong nguyện như vậy Thì bổn tổng giám này sẽ thành toàn cho người mãn nguyện Lão lại phất tay lần thứ hai quát to Xác không chừa một kẻ nào bảy gã đại hán nghe như vậy liền giọt người đến lao vào tấn công đám đệ tử của trường bạch phái ngài Đầu kiếm trùa tủa Tiếng thép chạm nhau tué lửa Dàn lên những tiếng soan soảng đinh lạnh cả người Lúc ấy Trác Trấn Đông cũng đang dung trưởng công vào Thượng Quân Hằng. Trấn phong cực mạnh như quyết trong một chiều đã thường đối phương ngài vậy. Nhưng Thượng Quân Hằng là một vị trưởng môn đại môn phái, đầu phải là hạng võ công tầm thượng. Nên nghìn chiều quá giải trưởng kinh của Trác Trấn Đông không có gì làm khó khăn. Phút chốc hai người bọn họ đã được cuộc chiến mãnh liệt nhất trong toàn đấu trường rồi. Bây giờ phía kim sư môn chỉ thừa có đông phương giọng là khoanh tay đứng nhìn cuộc đấu không ra tài Và bên phía trường bạch cũng còn thừa lại ba người đứng thoái nhìn về sau theo dõi đấu trường. Tốc độ trận đấu càng lúc càng nhanh, tình thế cuộc đấu càng lúc càng quyết liệt. Phút chót đã ngoài 50 chiều, nhìn chung lúc ấy chưa có gì là phân thắng bại, hoặc bên nào chiếm thế thượng phong chỉ có đều bọn thuộc hạ của Kim Sư Môn chiến đấu rất hùng hằng xài tiết, dường như là không biết sợ chết là cái gì. Bởi vậy thêm chừng 10 hiệp nữa đã thấy hai cặp đấu ở phía phải, có hai cao thủ của trường Bạch đã bị hai gã đại hán của Kim Sư Môn xài máu tấn công bất lùi liên tục. Hiển nhiên ít nhiều như vậy cũng đã bị thất tiền cược. Cứ tình hình như vậy thì cũng chỉ thấy Nếu hai cao thủ của trường Bạch không có ý chí, liều chết, bác đấu tự cứu lấy mình thì không lâu nữa tất sẽ bỏ mạng dưới tay của thuộc hạ của bọn Kim Siêu Môn như trời. Anh kiếm vẫn lóe lên loàn loán, khí thép lạnh lạnh bao trầm cả khoảng không gian hậu diễn này. Lúc ấy Thủy Tướng Hào ẩn nắp ở bên ngoài cây tụng lớn, mắt chàng nhìn thấy hết ở đấu trường. Thoạt thấy bọn đệ tử của Trường Bạch bắt đầu rơi vào thế nào núng. Bất giác chàng nhíu mại suy nghĩ, Không biết có nên ra tay trợ giúp bọn Trường Bạch hay không. Ý nghĩ của chàng chưa nhất Bỗng nhiên một tiếng rú thê thảm, Một tay cao thủ của Trường Bạch phái trúng một kiếm ngã bịch ngay trên mặt đất. Máu chảy lên lãng. Ba gã đứng bên ngoài thấy đồng bọn bị trúng thương, Liền lập tức nhảy tới. Một người dung kiếm đỡ lấy mũi kiếm của gã đệ tử Kim Sư Môn đang phóng đến, định kết thúc đối phương. Hai người còn lại lao vào nhiều người bị thương ra khỏi trận đấu dùng thuốc liễu thương. Đột nhiên là một tiếng rú dài rùng rợn nữa vang lên xé nát màn đêm. Một tài cao thủ Trường Bạch nữa cũng bị một nhát đào chặt đứt lìa ngang cánh tài trái, máu phùng sói xả. Cả người gã không trụ lại được, lão đảo về sau. Đến lúc này đã có hai cao thủ của trường Bạch đều trọng thương. Điều này càng khiến cho bọn người còn lại đang chiến đấu với phái trường Bạch nào đúng trong lòng. Kể cả vị chưởng môn Thượng quân Hằng lúc ấy đang chống đỡ, với trái trấn đồng mặt cũng đã biến sắc. Thủy Tuấn Hạo lúc ấy nghĩ, nếu như lúc này không nhanh ra tài trợ giúp phái trường Bạch Thì không ấy chốc, cả bọn sẽ bị tận diệt không sót một mạng nào chứ không sai. Nghĩ như vậy cho nên, chàng không thèm suy nghĩ gì thêm nữa. Liền dẫn chân khí quát lên một tiếng cực lớn. ngần tay! Trong tiếng quát, chàng nhúng người đáp nhẹ xuống mặt đất, đỉnh đạt bước về phía họ. Tiếng quát của chàng ngân gian cực lớn, khiến tất cả mọi người hiện diện nghe đến chói tai Những kẻ công lực yếu có thể dở màn nghĩ như trời. Bây giờ mọi người đều nhất thời dừng tay, thu hồi đao kiếm, thói lùi về sao phòng thủ. Các trấn đông vừa trông thấy Thủy Tấn Hạo, Mặc liền miếng sắt. Phải dài giây phút, sao mới giữ lại được bình tĩnh. Cất tiếng cười hăng hát nói, <cười> Thủy thiếu Hiệp, chúng ta lại gặp nhau ở đây, Thật là khéo léo đâu. Thủy Tấn hạo dừng chân lại các bọn họ ngoài một trượng điềm nhiên cười nói. Các Tổng Giám, người có khỏe không? Các Trấn đồng vẫn cười hăng hấp nói. Nhờ Phúc, nhờ Phúc. Lão Dừng lời lại, quay nhìn Đông Phương giọng nói. Đông Phương huynh, hắn là huynh không biết gì này. Tiểu đệ xin giới thiệu với Đông Phương huynh vị thiếu hiệp này chính là Thủy Tuấn hạo mà gần đây danh chấn gian hồ, kinh địch số một của bổn giáo đó nhỉ Đông Phương giọng nghe trát trấn đông xưng hồ đối phương là thiếu hiệp. Trong lòng tuy đã đoán ra vị thiếu niên tấn tú anh nhi này có khả năng là Thủy Tuấn hạo được truyền tụng võ công cái thế cao thầm. Nhưng lúc này nghe trát trấn đông tự miệng giới thiệu ra bất giác không khỏi chấn động khi vậy giấu sao lãnh hồn kiếm khách đông phương vọng cũng là một tay đệ nhất cào thủ một nhân vật nổi tiếng ở dùng triết đồng chứ không phải là thầm thượng nên sự chấn động trong lòng cũng chỉ là một cái sát na nhỏ thoáng qua lão lấy lại qui thế hào hùng ôm quyền hướng về phía thủy tướng hạo, xã mấy cái cười khanh khách nói <cười> Nguyên là Thủy Thiếu Hiệp hân hạnh, hân hạnh lắm. Lão ngưng tiếng cười, ánh mắt thoáng chốc quát lên, xoáy nhìn vào mắt của Thủy tấn Hảo hỏi rằng. Xin hỏi Thiếu Hiệp, Lão Phù với Thiếu Hiệp có cựu quán gì không? Không. Thủy tấn Hảo đáp ngài không chút lưỡng lự Đông Phương Dọng lại hỏi. Với phường Thiếu Phủ thì sao? Cũng như vậy. Đông Phương Dọng, giọng lại trầm lại. Vậy sao người phế bỏ một cánh tay của lão ta vậy? Thủy tướng hạo thần sắc điềm nhiên không mãi mai liền đáp. Hắn ta tính tình hung hăng, ngang ngược vô giáo. bổn công tử nhìn không thuận nhãn, phế bỏ cánh tay của hắn ta. Cũng chỉ là thay Đông Phương Đại Hiệp giáo quấn hắn ta bỏ đi cái thối hung hăng hiếp người mà thôi. Đông Phương giọng cười khùng khục trong họng ấy tiếng rồi nói như vậy thì lão phù ngược lại nên cảm ơn người mới phải phải không? Thủy Tấn hào nhếch mép cười nói, không dám. Loại kiếm hư này nên bỏ đi thì hơn. Đông phương đại hiệp, nếu như muốn rửa mối hận phế tai của lệnh đồ thì cứ diệt rút kiếp động thủ đi. Đông phương giọng ngửa mặt cười lên kha khà khả nói. <cười> quả thực là một con người nhanh miệng hào khí hiền nhàn, đáng để cho người ta bội phục đó. lão dừng lại giọng trở nên trầm trầm lạnh lùng nói: lão phu từ trước đến nay luôn luôn dĩ hòa di quý, lại không muốn cùng với hạng hậu bói động thủ thắng cũng không dinh hiển gì, mà thua thì thêm biêu xấu danh phận, chạy lớn hiếp nhỏ. Thiếu Hiệp như nghe theo hỗn ý của Lão Phù tự chặt đứt cánh tay thì coi như hết nợ cũ. Lão Phù cũng tha hòa tính mạng của Thiếu Hiệp. Bằng không thì... Đến đó Lão không nói tiếp. Từ đôi mắt phát ra hai luồng nhãn quan lạnh lẽo, chiếu thẳng vào mặt của Thủy Tốn Hảo. Lời của Lão ta giải bài thật dễ nghe. Thế nhưng hung danh, lãnh hồn kiếm khách của Lão ta trong giang hồ còn ai mà không biết hết tuy không tàn bạo ác độc như những kẻ khác cũng đâu có tốt làm gì dĩ hòa di quý đầu chứ nếu nói dĩ hòa di quý tại sao lão ta không xem xét kỹ lại chuyện môn đồ của mình bị quỷ một cánh tay nguyên nhân sai hay đúng thế nào mà lại ép đối phương phải tự chặt đứt một cánh tay để rửa hận cho môn đồ há như vậy không phải là xảo ngôn lắm hay sao bằng không thì thế nào lão ta tuy không nói ra hết câu Nhưng Thủy Tuấn Hạo cũng đã thừa hiểu tâm ý của đối phương, nhưng lúc ấy vẫn cố làm như không hiểu, chàng lên tiếng hỏi. "Bằng không thì thế nào đây?" Đông Phương giọng cười lạnh nhạt nói. "Thông minh như Thủy Thiếu Hiệp, tất còn phải hỏi sao?" Thủy Tuấn Hạo cố làm ra vẻ nhăn mày nhíu mặt nói. Tại hạ quả thật là ngu dốt, mong Đông Phương đại hiệp nói rõ cho. Đông Phương giọng cười lên hăng hắc nói. <cười> Bằng không thì, Ngày này năm sau, Vừa đúng là ngày kỷ đầu tiên của người đó. <cười> à, thì ra là vậy. Thủy Tấn Hảo làm bộ hiểu, Rồi thúc lên nói tiếp. Đông Đại Hiệp, Bộ nắm chắc phần thắng rồi hả? Đông Phương giọng nói chỉ cần người dám không nghe theo ý của lão phù thì đêm nay ngươi phải bỏ mạng tại đây đó thủy tốn hào nhếch mép cười nhạt nói bằng giàu thân thủ của một mình đông đại hiệp hay sao đồng phương giọng giả kinh thường nói lão phù không thích động thủ cùng lũ giảng bối đâu thủy tốn hào hít một hơi ưỡn ngực khẳng khái nói vậy mà tại hạ lại nghĩ là đông đại hiệp không dám à, người dám chồng giận lão phu sao? Tại hạ chỉ vì không muốn người khác đổ máu dưới kiếm của mình thôi. Đông Phương giọng dẫn đôi mài dặm gần giọng nói, Ngươi cho rằng bãi tài cầu thủ của lão phu sức lãnh không đáng là đối thủ của ngươi. Thủy Tấn Hạo nhíu mày nói, lão muôn bọn họ bãi người liên thủ bát đấu ư? Đông Phương giọng mỉm cười kiêu ngạo, người sợ rồi sao? Thủy Tấn Hạo nghe tới đó phá lên cười ha hả, thái độ hiền ngang nói. <cười> Lời này mới thật là tức cười. Tại hạ hầm thủ giang hồ cho đến nay, chưa hề biết hai chữ khiếp sợ là gì hết. Đừng nói đến bọn họ bảy người, mà nếu thêm vào cả đông phương đại hiệp nữa. Và trác trấn đông chính người liên thủ bác đâu. Thủy Tấn Hạo này cũng không mãi mãi rung sợ đâu. Lời nói này đã khiến cho đám thuộc hạ Kim Sư Môn Lẫn người của trường Bạch Hiện diện lúc ấy Đều chấn động trong lòng đều nghĩ Tiểu niên này khẩu khí thật lớn lối cuồng ngạo nha Giọng cười của Đông Phương giọng ma quái trỗi lên một tràng dài rồi nói ha, ha, ha, ha, Thủy Tuấn Hạo người thật cuồng ngôn Đúng là ớt ngồi đáy giếng mà Thủy Tuấn Hạo không đợi cho gã giúp lời Chàng nhíu mày kiếm lại giọng lạnh nhạt Chớ nhiều lời, không tin thì các người cứ việc liên thủ ra tay đi. Đông Phương giọng trong lòng như đã tức giận đến cực độ. Không cần nói nhiều thêm nữa. Đưa tay lên Phất, giấu ra hiệu quát. Vậy hắn lại cho ta. Bãi tay cao thủ từ nãy giờ nghe chuyện biết Thủy Tuấn Hạo không phải là hạng tầm thường. Trong lòng tuy thoáng chấn động, nhưng lúc ấy số đông lại thêm những lời cao ngạo của Thủy Tuấn Hạo khiến cho bọn chúng điên lên. Nên vừa nghe đông phương giọng hạ lệnh, lập tức cả bãi người giọt ra, tạo thành một vòng tròn dây Thủy Tuấn Hạo vào giữa. Bãi đôi mắt đầy vẻ sát khí đỏ ngậu, nhìn chăm chăm vào đối phương. Thủy Tuấn Hạo đỉnh lập bất động, thân hình thần thái bình tĩnh, chỉ có đôi mắt, liếc trái phải liên tục theo dõi bọn chúng. Đột nhiên chàng cười lên ha hả nói, <cười> Hiểu sinh từ khi xuất đạo giang hồ đến nay chưa hề gặp qua một cuộc diện đấu trường quy mãnh như thế này bao giờ. Xem ra đêm này tất cả phải thi triển bình sinh tuyệt học mới được. Thanh bào tú sĩ thượng quân hẳn. Tùy trước đây đã nghe tự miệng chứng môn của Nga My Liễu Phạm thiền Sư tán tụng về võ công tuyệt học của Thủy Tuấn Hảo cao thăm không thể lượng trước. Thế nhưng lúc này nghe chàng nói như vậy không khỏi cả kinh thầm nghĩ. Gã Thủy Tướng Hào này quá thật là quá ngông cùng rồi Đông Phương vọng cười gần mấy tiếng nữa Vừa định hạ lệnh cho đám thuộc hạ xuất thủ Thốt nhiên trác tấn đông phá lên cười khà khá nói <cười> Thủy Tướng Hào Hào khí anh hùng này của người khiến lão phù vô cùng bôi phục Thế nhưng người có nhớ rõ cuộc tỷ đấu bà tháng trước đầy không Thủy Tướng Hào nhíu mày hỏi Thì đã sao chứ Trác Trấn Đông hỏi một câu nửa đùa nửa thật Người thấy thế nào Quá đã chứ Thủy Tấn hào gặp đầu đã ừ, Rất đã Còn ngươi thì sao Trác mộ cũng cảm thấy như người Lão dừng lời lại Trên gương mặt hiện nụ cười gian dảo nói Nếu bây giờ ngươi hứng thú Chúng ta tỷ đấu lại một trận nữa Thế nào ủy Tấn Hào giọng pha chút ngần ngại. Một mình ngươi thôi sao? Chát Trấn Đồng gật đầu đáp, "Không sai. Thế nào đây?" thủy Tấn Hào nhíu cặp mài kiếm lại nói, "Được. Ngươi rút kiếm ra đi." Chát Trấn Đồng hơi cười cười, lắc đầu nói, "Không, không phải hiện tại. Vậy thì bao giờ chứ?" Chát Trấn Đồng đáp, "Ngày mai." Thủy Tấn Hạo hỏi, Tại sao phải đến ngày mai? Các trấn đồng như đã định sẵn trong đầu đáp ngài, Hy vọng người lập tức rời khỏi đây nha. Thủy Tấn Hạo như đã hiểu ra tầm ý của lão ma đầu nói, Ý ngươi là không muốn ta nhúng ta vào chuyện này ư? Không sai. Thủy Tấn Hạo đảo mát nhìn Đông Phương giọng nói, Đông Phương đại hiệp, Có chịu để cho ta rời khỏi đây không? Các Trấn Đông liền trả lời, Các mẫu đã hẹn quyết đấu với người rồi vào ngày mai, Thì Đông Phương huynh quyết không ngăn cản người rời khỏi đây đâu. Thủy Tấn Hạo hỏi thẳng Đông Phương Dọng, Đông Phương Đại Hiệp đúng vậy chứ? Đông Phương Dọng mặt lạnh như tiền gật đầu nhẹ đáp Đúng vậy, Lão phu không có phản đối. Thủy Tấn Hạo cười cười hỏi, Lão không sợ ta trốn khỏi đây luôn sao? Đông Phương giọng cười lên khanh khách nói: <cười> Lão phu nhận thấy người không phải là hạng người tệ như vậy đâu. Nhưng dạng nhất xảy ra thì sao chứ? Giọng cười của Đông Phương giọng càng trở nên kỳ quái lạnh lẽo. <cười> cũng không phải gặp người có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay của lão phu. Thủy Tấn Hào nhớ mày nói: Thật vậy sao? Đông Phương giọng cười nói: <cười> Tiểu ngôn giáo tài mắt khóc trong thiên hạ Người có chạy cuối chân trời ngốc bể cũng không thoát nổi đâu Thủy Tướng Hảo cười cười không nói gì Chàng qua nhìn các trấn đồng hỏi Ngày mai vào lúc nào ở đâu Các trấn đồng đáp Tối mai vào canh hai Ngoài thành cách 10 dặm về hướng tây bắc Có một khu mồ quang Chúng ta sẽ gặp nhau ở đó thế nào Thủy Tấn Hạo gật đầu đáp Được Bên nào đến trước sẽ chờ Rồi bóng dân chàng thay đổi ngữ khí nổi Thời gian địa điểm đã được ước định Các người cũng có thể đi được rồi Các trấn đồng nghe vậy xửng cả người ngơ ngác. Giọng của Thủy Tấn Hạo dàn lên tiếp. Đêm này Thượng Chủng Môn mời tại Hạ đến đây có việc Hy vọng không bị người khác quấy rầy Các tổng quản các người nên rời khỏi đây thì hơn. Đông phương giọng trừng mắt nói, Thủy Tuấn Hạo, Người thật quá khinh ngạo người khác rồi đó. Tuấn Hạo cười điềm nhiên nói, Nếu lão nghĩ như vậy thì ta cũng hết cách. Đông phương giọng cười gặp nói, Lão phù nhẫn đại có hạn, Ngươi nên biết rõ điều này. Thủy Tuấn Hạo nhớ mày nói, Tại hạ biết rất rõ, Nhưng Đông Phương Đại Hiệp tốt nhất nên gắn nhẫn nại thêm chút nữa. Mọi chuyện vào cánh hai đêm mai sẽ giải quyết là thượng sách. Đông Phương giọng phẫn nộ thật sự nói. Người định cưỡng bức lão phù thay đổi chủ ý đó ư. Thủy Tấn Hảo cười nhạt nói. Tùy lão, nhưng xin lỗi thay đổi chủ ý thế nào đây? Đông Phương giọng gần từng tiếng. Quỷ bỏ cuộc ước hẹn đêm mai. Khiến người phải đổ máu tại đường trường này. Thủy Tướng Hạo cất tiếng cười lớn nói. "Tại <cười> hạ đã nói từ trước rồi. Đông Phương Đại Hiệp như nắm chắc đủ sức làm gì được tại hạ. Thì cứ ra tay đi. Đông Phương giọng ngửa mặt cười gặn từng tiếng trong họng, Rồi phát ra thành một tràng cười dài lạnh lạnh. Thoát nhìn. Trác trấn đông rồi nói. Trác hiền đệ. Thằng tiểu tử này thật ngạo mạn cuồng giống Khiến cho ta không nhịn nói nữa rồi Đêm nay hay đêm mai cũng như nhau mà thôi Hiện tại nên phải giải quyết hắn ta trước mới phải Các trấn đông trầm ngâm suy nghĩ một hồi Rồi đột nhiên đưa mắt Ngờ giật hỏi thượng quân hàng Thượng trưởng mồn Mời Thủy Thiếu Hiệp tới đây có chuyện gì vậy Thanh bào tú sĩ thượng quân hàng Thân thế là một vị chủ ngôn của phái trường Bạch, tất nhiên tài trí hơn người. Từ đầu đến giờ qua thái độ và câu nói vừa rồi của Thủy Tướng Hảo là lão biết ngay tâm ý của chàng. Tuy lão ta chưa gặp qua Thủy Tướng Hảo, tất nhiên không hề có cuộc ước hẹn gì với chàng. Nhưng lúc ấy nghe trác trấn đông hỏi như vậy, liền gật đầu đáp. Không Không sai! Các trấn đồng đôi mắt đảo qua đảo lại Rồi hỏi tiếp Có việc gì vậy Thượng Quân Hằng đưa mắt nhìn Thủy Tấn Hạo một cái Cứ làm như hỏi ý Rồi đáp lại Chuyện cờ mật Không thể nói ra được Đăng Phương Dọng tiếp lời hỏi dỗ Thế nhưng có liên quan đến việc Cào thủ các phái tụ tập ở đây có đúng không Thượng Quân Hằng Đó chỉ là do suy đoán của người mà thôi." Thủy Tấn Hạo đột nhiên trầm giọng, cắt ngang câu chuyện, nói thẳng thừng: "Đồng Phương giọng, thật ra ý ngươi là thế nào chứ? Muốn động thủ ngay bây giờ hay tạm gác lại đến đêm mai?" Đồng Phương giọng cười lên khanh khách nói: <cười> Lão Phu những tưởng cho người sống thêm một ngày nữa để lo chu đáo vì ngôn hậu sự Thế nhưng người cưỡng bức Lão phù phải thay đổi chủ ý Lão Phu đành phải làm theo cho người mãn nguyện Ngày đêm này cùng với đệ tử của trường bạch cho người về chầu diên dương Thủy Tấn Hạo cười nhạt nhúng vai nói Tốt, vậy thì người hãy rút kiếm ra đi Đông phương giọng cười khải, khinh thường nói. Người nghĩ muốn cùng lão phù động thủ, trước hết phải thắng bãi tài cầu thủ này trước cái đã. Nói xong, lão phát tài lên quát. Sát! bảy tài cầu thủ thủ hạ của kim sư mồm, lần này nghe Đông phương lượng quát lên một tiếng sát. Liền múa kiếm, dùng lên dùng dút, nhất thề phóng tới đâm vào thủy tướng hạo. Từ nhiều khía cạnh khác nhau. Bảy chiều kiếm hung mảnh như bão táp mưa xa trầm khắp người đối phương. Thủy trúng hạo trong lòng đã có chủ đích, Định trong một chiêu đầu phải phát huy toàn lực đánh phủ đầu chúng. Gây quy thế. Bởi vì vừa thấy kiếm ảnh như mưa phóng tới. Chàng quái một dòng nhanh như bông vũ. Đồng thời trong nháy mắt phát ra liên tiếp bảy đạo kình trực lực. Chưởng phong cuồn cuộn hung mảnh tuyệt luân khiến cho cả bọn bãi cao thủ của Kim Sư Môn đang trên đà lao tới cũng phải bị đẩy bật lùi ra ngoài. Cả bọn bãi cao thủ của Kim Sư Môn cố trụ người lại, không để ngã ngửa ra đất, trong lòng kinh hãi đến tột độ. Đồng Phương Dọng thấy vậy bất giác, cũng phải buộc miệng kêu lên tiểu tử này công lực thật gây gớm không tưởng nổi mà bảy tay cao thủ của Kim Sư Môn lúc ấy trong lòng đã kinh hoàng, nhưng trong vài giây đã lấy lại bình tĩnh. Liền nhất tệ hét lên một tiếng, dùng đào lên nhảy bổ về hướng của Thủy Tuấn Hạo, tấn công tiếp. Đột nhiên lúc ấy, tám bóng đen từ trên không lướt nhanh xuống, tỏ ra nhiều hướng phóng trưởng tấn công vào bọn bảy người cao thủ của Kim Sư Môn. Sự tình diễn ra hết sức là đột ngột. Khiến cho bọn cao thủ Kim sư môn quảng hốt không dám tấn công Thủy Tuấn Hạo nữa, rồi đưa tả thủ lên dung trưởng ngân tiếp đối phương. Chỉ nghe mấy tiếng bình, bình, bình. Một chuỗi tiếng nổ liên tiếp gian lên cuồn cuộn, làm đất bay mù mịt. Bãi cao thủ của Kim sư môn bị tấn công bất ngờ, nên dù có dẫn công ngân tiếp cũng chỉ là miễn cưỡng bất đắc dĩ. Nên lúc ấy cả thải thân hình đều lão đảo thoái lui về phía sau hai trượng, khí huyết ở trước ngực như bị đảo lộn, rồi không ngăn nổi, mở miệng ra, ọc ra một bụng máu tươi. Bây giờ tám bóng người kia đã dừng chân hẳn xuống, Thủy Tướng Hào nát mặt bóng xa sầm xuống, trầm giọng quát lên. Các người thật to gan mà! Nguyên bọn người này chính là Tả Hữu Thừa Tướng, Lam Lập Hằng. Tùy giá ngũ thị dễ, Và hai vị hộ giá tướng quân. Tả hữu thừa tướng Lam Lập Hằng, Giỏi vàng cung kính thi lễ nói, Xin Chúa thượng thứ tội, Bọn lão thần quả thật không yên tâm được. Thủy tướng hạo hừ một tiếng nói, Hy vọng chỉ có một lần đầu này. Lam Lập Hằng cung kính đáp, Lão thần xin ghi nhớ. Thủy tướng hạo xua tay nói, Bây giờ các ngươi hãy tránh sang một bên đi. Lam Lập Hằng nhớn đôi mài bạc, trù trừ nói. Lão thần có lời muốn bẩm cáo. Thủy Tuấn Hạo lên tiếng nói. Có gì thì cứ nói. Lam Lập Hằng đưa ánh mắt, quét nhìn bọn tráng trớt đông rồi nói. Giết gà há dùng đến dao mổ trâu, xin chúa thượng cho bọn lão thần tiếp chúng. Thủy Tuấn Hạo điền nhiên cười nói. Làm thừa tướng có biết lai lịch của bọn họ không? Lam lập hàng lắc đầu đáp. Lão thần không biết nhưng dám đón chắc bọn họ không thể là hào sĩ chính đạo đâu. Thủy Tuấn Hạo đềm nhiên cười nói. Bọn chúng chính là thuộc hạ của kiêm sư môn đó. Nói đến đó chàng đưa tay chỉ vào trác thấn đông và đông phương giọng nói. Hai vị này, một vị là lãnh hồn kiếm khách đông phương dọng, dành chấn ở triết đồng. Hiện tại thân phận trong kiêm sư môn dấu là triết đồng phân đàn đàn chủ. Còn một vị này là trấn sơn tuần giám trác trấn đồng, thân phận cũng không phải nhỏ trong kiêm sư môn. Lâm Lập Hằng nghe xong đưa mắt nhìn qua một lượt bọn họ hai người rồi nói. Luận về địa vị thần phận bọn họ đều là cao thủ nhất đẳng trong kim sư môn nhưng dù sao bọn họ cũng không xứng để Chúa Thượng phải tự thân ra tài. Đông Phương Dọng và Trác Trấn Đông từ lúc nãy giờ đã nhận ra tám lão già này là ai? Đều là thuộc thủ hạ cao thủ võ lầm, tuy nhiên đều làm cho họ cảm thấy ngạc nhiên là với kiến thức lịch việt giang hồ. Hình như bọn họ vẫn không tài nào phân biệt ra được lai lịch của tám lão già này. Đồng thời đối với Thủy Tấn hạo bọn họ lại cung kính một mực như vậy. Bởi vì lúc này khi Lâm lập Hằng vừa nói xong, Đông Phương giọng liền cất tiếng cười hăng hát hỏi. <cười> Tôn giá là ai? Sao dám coi thường bọn chúng ta hả? Lâm lập Hằng cười ha hả nói. Các hạ có nghe quà Nhị tính gia thần Thủ hạ của lôi định đại đế Năm xưa bao giờ không Đông Phương giọng và các trấn đồng Nghe xong không khỏi cả kinh trong lòng Đông Phương giọng từng tiếng cười hăng hắc, Đưa ánh mắt nghi hoài Nhìn lâm Lập Hằng hỏi Các ngươi là hậu vệ Của Lam Hoàng Nhị tính gia thần ư Lâm Lập Hằng gật đầu đáp Không sai Lão phu là Lam Lập Hằng Nói chức tả thừa tướng. trắc Trấn Đồng lên tiếng hỏi tiếp. Còn bảy vị kia thì sao? Lâm Lập Hằng đáp. Năm vị là tùy giá thị vệ, hai vị là hộ giá tướng quân. đông Phương Dọng nghe tới đó, trong đầu lé lên một ý nghĩ bèm nói. Nếu vậy, vị Thủy Đại Hiệp này là truyền nhân của lôi định đại đế sao? Lâm Lập Hằng nghe hỏi lập tức nghiêm túc nói. Người nói đúng, Chúa thượng chúng ta chính là lôi đình đại đế đệ nhị thế đó. Lão dứt lời, hút nhiên nhìn Đông Phương giọng thay đổi ngữ khí nói, Hiện tại thì các hạ đã biết rõ làm mẫu này không xem thường các ngươi rồi chứ. Các trấn đông cười phá lên khanh khắc nói, ha, ha, ha, ha, Lôi đình đại đế, tuy quy danh vàng trấn thiên hạ, làm hoàng nhị tính gia thần tùy võ học, cao thầm tuyệt đỉnh, nhưng tất cả đều là chuyện trăm năm về trước mà thôi. Đến hiện tại thì <cười> lão phu nhận thấy người không dám to gàng lớn mặt coi thường bọn tà mà là trước thị đại ngôn không biết xấu hổ đó. Lâm lập Hằng bị nói như vậy trong lòng thoáng nộ lên trầm giọng nói: Có phải các hạ trong lòng bất phục hay không? Các Trấn Đồng đáp Phục hay không phục Cũng cần phải xem Lam Hoàng Nhị tấn gia thần các người Có qua được cuộc sơ khảo hay không Cái đã chứ Lam Lập Hằng cười kha khá Nói <cười> Nói như vậy là người Muốn cùng Lam Mổ tỷ đấu Một trận sao Các Trấn Đồng đáp Không sai Chỉ sợ người không địch nổi lão phu trăm chiêu mà thôi Lam Lập Hằng đôi mắt quát lên nói Hà tất trầm chiều Nổi trong năm mươi chiều Lão Phù cũng đã đủ đã bại ngươi rồi Mặt của trác tấn đông xanh lại gần giọng nói Chớ buôn lời tự mã Lam Lập Hằng công khai nói tiếp Năm mươi chiều với người như vậy Đánh giá cũng đã là quá cao lắm rồi đó Trác đấng đông nén giận trong lòng ngửa mặt cười như điên Rồi gần từng tiếng sắc lạnh nói Được Lão phu bình sinh đây là lần đầu tiên nghe được Lời cuồng ông như ngươi Được vậy thì lão phu tiếp ngươi 50 triệu Lão nói xong phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ lùi về phía sau Đồng thời tay phải rút soạt một tiếng Thành kiếm bản lớn thật dài dị thường ra nắm chắc ở tay Ánh thép sáng ngời Phát ra một luồng màu xanh hàng khí khiến cho từng người ta phải sỡn tóc gái lão rút kiếm ra nắm chặt trong tay nhưng chưa phát chiêu ngay đôi mắt đỏ ngầu nhìn trầm trầm vào lam lập hằng rồi hỏi lão phu còn một câu hỏi người ngươi tự tin nổi trong năm mươi chiều tất thắng lão phù chứ lam lập hằng nhướng đôi mày lão lên nói nhớ không bất thắng quá ra lời của lão phu là ngông cuồng hay sao Trác Trấn Đông hỏi dồn một câu Nếu không thắng thì sao? Lam Lập Hằng nghe hỏi biết ngài Dũng tâm của Trác Trấn Đông không hề do dự hỏi lại Ý người thế nào đây? Trác Trấn Đông nói Người có dám cùng lão phù đánh cuộc không chứ? Có gì mà không dám? Người muốn đánh cuộc thế nào? Trác Trấn Đông trầm ngâm dây lát đột nhiên hỏi Người thân phận giữ chức tả thừa tướng Quyền lực tối cao Trong nhị tính gia thần có đúng không Lam Lập Hàng nghe hỏi Trong đầu suy nghĩ nhíu mày nói Người nói đúng Nhưng cuộc đánh cá liên quan gì đến vấn đề này hả Các Trấn Đông cười hăng hát Một cách ma mảnh nói <cười> Đúng vậy Cuộc đánh cá này Sẽ liên quan đến sự tiến thoái Nhị tính gia thần của các người đó Điều kiện này quá nặng Mà hệ trọng vô cùng Khiến cho Lam Lập Hằng Phải đứng sửng người ra Lão lắp bắp trong miệng nói Điều này Trác Tấn Đông cười nham hiểm nói Thế nào hả Không dám sợ Thủy Tướng Hạo theo dõi đến đó Hút nhiên lên tiếng nói Lam Thừa Tướng chấp nhận lão ta đi Lam Lập Hằng nghe vậy liền Quay về phía Thủy Tướng Hạo thi lễ rồi xin chúa thượng thứ tội thảo tướng hạo đưa tài nói lam thừa tướng có tội gì đâu thủ hạ lôi đình lam hoàng nhị tính gia thần há dễ để kẻ khác coi thường uy hiếp hay sao hả? thừa tướng cứ dùng đào phát uy uy danh của lôi đình đại đế năm xưa đi lam lập hàng nga thủy tướng hạo nói trang trọng như vậy bèn cung kính giải lấy một cái rồi nói Lão thần xin cẩn tiếp pháp dụ. Rồi lão thẳng người dậy, quay nhìn các trấn đồng hỏi. Các trấn đồng, ngươi nghe rõ rồi chứ? Các trấn đồng đáp: Quá rõ. Lam Lập hằn hỏi: Nếu ngươi bại thì sao? Các trấn đồng đảo đôi người mấy vòng, thoạt nói: Ngươi muốn thế nào? Lam Lập hằng cười nhạt nói: Ngươi tự ý nói ra thì hơn. Các Trấn Đông trầm ngâm một lúc, hò khang mấy tiếng rồi nói Lão phù lấy cái mạng ngàn cân này đánh cuộc với người, thế nào đây? Thủy Tướng Hào nghe vậy chen vào nói Như vậy không có tương xứng Các Trấn Đông cười nham hiểm hỏi lại Vậy thế nào mới tương xứng đây? Thủy Tướng Hào điềm nhiên nói Lấy tính mạng ra đánh cuộc thật quá nặng. Trác trấn đồng hết sức bất ngờ trước câu nói này của chàng ngơ ngác hỏi. Quá nặng sao? Thủy Tướng Hạo gật đầu đáp. Ừ. Người ta không cần cừu quán. Há có thể lấy tính mạng của người đánh cuộc sao chứ? Vậy thì sao? Ý của Thủy thiếu Hiệp phải như thế nào? Thủy Tướng Hạo bây giờ mới cười nói. Chấp nhận ta một điều kiện trả lời ta hai vấn đề các tướng đồng nói đơn giản như vậy thôi sao thủy tướng hạo cười cười nói đơn giản như vậy đó nhưng không biết người có dám chấp nhận hay không các tướng đông mặt hơi biến sắc trầm lặng dây lát rồi hỏi xin hỏi điều kiện gì hai vấn đề gì thủy tướng hạo nhớ mài nói thủy mổ trước hết muốn hỏi người một chuyện các Trấn đồng hỏi chuyện gì Toàn thuộc hạ quý môn phái trong Hoàng Cương Thành này do ai chỉ quyền? Các Trấn Đông không đáp hỏi ngược lại. Điều này có coi được là một trong hai vấn đề hay không vậy? Thủy Tuấn Hạo lắc đầu nói. Không phải, trước khi thắng bại chưa phần, thì làm sao có thể buộc người đáp ứng vấn đề được chứ? Vậy thì đây là ngươi? Thủy Tuấn Hạo tiếp lời lão ta. Chỉ nhân tiện hỏi mà thôi trác tấn đông hiểu ra cười lên ngát ngưỡng nói <cười> vậy thì trác mẫu này cũng không cần phải trả lời thủy tấn hạo cười nhạt nói thế nhưng điều kiện này ngược lại liên quan đến vấn đề người có đủ tư cách để đáp ứng điều kiện của ta hay không trác Trấn đông trầm ngâm hồi lâu thọt đầu rồi nói vậy thì chính trác mẫu đây này thủy tấn hạo gật đầu cười nói được vậy thì đủ tư cách thoạt chàng hỏi tiếp người có dám chấp nhận không? các Trấn đông phá lên cười kha khả nói chắc ngủ tới đầy cái mạng đã không sợ há sợ chuyện gì nữa chứ thủy tướng hào nhớ mài cười cười nói thật không hổ thẹn dời thân phận tuần sát tổng quản hào khí hiền ngàn chàng dừng lời lại nhìn lam Lập Hằng rồi nói lam thừa tướng người có thể động thủ được rồi Lam Lập Hằng cuối người đáp, lão thần tuân mạng, nói rồi tiến lên ba bước, xoạt một tiếng, đã thấy thanh trường kiếm bách luyện tinh cương nằm trong tay. Ngưng một chú nhìn thẳng vào tráp trấn đông nói, tráp tổng quản rút kiếm ra đi. Thủ pháp ra kiếm của Lam Lập Hằng thật điêu luyện tuyệt nghệ. Mọi người lúc ấy chỉ thấy lóe lên một cái, đã nhìn thấy thanh trường kiếm cân dai nằm trong tay lão ta. Điều này khiến cho cả bọn đệ tử của Trường Bạch lẫn thuộc hạ của Kim Sư Môn ngầm tháng phục trong lòng. Bây giờ đã vào canh ba. Ánh trăng mờ ảo chiếu rỗi khắp nơi. Trong khuôn viên hậu diễn, trước bên ngoài có hai bóng người cầm kiếm nắm chắc trong tài đứng cách nhau chừng bảy tám bước. Số người còn lại phân thành ba nhóm rõ rệt đứng giãn ra hai bên ngoài. Chú ý theo dõi một cuộc chiến sắp sửa xảy ra. Bọn hai người này chính là Lam Lập Hằng và Trác Trấn Đồng. Song phương mắt không rời nhau. Cả hai trong lòng đều hiểu rất rõ đối phương của mình là ai, quyết không thể là hạng tầm thường dễ khinh địch. Chính vì vậy không ai nói với ai bất cứ một điều điều nào, không dám để một họ một chút sơ hở nào. Nếu không sẽ chút lấy một sự thất bại não nề. Bên ngoài thủy tướng hạo cùng đám thuộc hạ đứng về mé đông. đông phương dọng dẫn bãi gã đại hán đứng về phía tây. Riêng bọn trường bạch án ngữ trước bậc thềm hậu thất tạo thành thế cục diện tam giác rõ ràng. Sau một khắc im ắng trôi qua, hút nhiên đã thấy hai bóng người giữa sân bắt đầu di động. Lam Lập Hằng tay phải nắm thanh trường kiếm. Tạo thành một thế kiếm quyết phổ thông. các trấn đồng tài trái cầm kiếm, Dựng thẳng ngay trước mặt. Mũi kiếm hướng thẳng lên trời, Ánh mắt đỏ ngầu, Ngưng tụ lại trên mặt của đối phương. Bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Hai thần kiếm phát ra ánh thép xanh lè, Lạnh lẽo trùm lấy cả không gian. Cự ly giữa bọn họ đã thấy gần hơn. Đột nhiên, các trấn đồng thét lên một tiếng hung mảnh. Thanh kiếm to lớn phát ra một vòng tròn, kiếm ảnh loan loán, rồi trực hướng thẳng vào ngực của Lam Lập Hằng. Lam Lập Hằng thấy thế kiếm mãnh liệt, đầu tiên của đối phương trong lòng cũng có chút khởi động cả kinh, nhưng cũng không để chậm trễ nửa giây. Hữu thủ, thủ dùng thành tinh cương trường kiếm lên, phát theo kình lực trực tiếp ngân chiều của đối phương Mới xuất chiều đầu, mà Lam Lập Hằng đã dẫn tình lực vào kiếm pháp trực tiếp ngân thế kiếm hung hãn của đối phương. Điều này phải nói là Lam Lập Hằng thật to gan, không biết tự lượng sức mình, thành bảo kiếm trầm tài của các trấn đồng. Tả hữu thừa tướng Lam Lập Hằng giỏi vàng cung kính thi lễ nói,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 Lão thần không biết, nhưng dám đón chắc bọn họ không thể là hào sĩ chính đạo đâu. Thủy Tuấn Hạo điềm nhiên cười nói, Bọn chúng chính là thuộc hạ của kim sư môn đó. Nói đến đó, chàng đưa tay chỉ vào các trấn đông và đông phương giọng nói, Hai vị này, một vị là lãnh hồn kiếm khách đông phương giọng, giành chấn ở triết đồng Hiện tại thân phận trong kim sư môn dấu là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 Năm dị là tùy giá thị dệ, hai vị là hộ giá tướng quân. đông phương giọng nghe tới đó, trong đầu lé lên một ý nghĩ và nói. Nếu vậy, vị thủy đại hiệp này là truyền nhân của lôi đình đại đế sao? Lâm Lập Hằng nghe hỏi, lập tức nghiêm túc nói. Người nói đúng, Chúa Thượng chúng ta chính là lôi đình đại đế đệ nhị thế đó. Lão dứt lời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 Nói trong 50 chiều lão phù cũng đã đủ đá bại ngươi rồi." Mặt của Trác Tấn Đồng xanh lại gần giọng nói. "Chớ bu lời tự mãn. Lâm Lập Hằng công khai nói tiếp. 50 chiều với người như vậy đánh giá cũng đã là quá cao lắm rồi đó." Trác Tấn Đồng nén giận trong lòng, ngửa mặt cười như điên rồi giọng từng tiếng sắc lạnh nói. "Được."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 Khiến cho một người ta phải sởn tóc gái Lão rút kiếm ra nắm chặt trong tay, nhưng chưa phát chiêu ngay. Môi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lam Lập Hằng rồi hỏi: "Lão phu còn một câu hỏi người, ngươi tự tin nổi trong 50 chiều tất thắng lão phù chứ?" Lam Lập Hằng nhướng đôi mày lão lên nói: nhớ không bất thắng quá ra lời của lão phu là ngông cuồng hay sao?" Các trấn đồng hỏi dồn một câu: "Nếu không thắng thì sao?" Lam lập hằng nghe hỏi biết ngài, dụng tâm của các trấn Đông không hề do dự hỏi lại. "Ý người thế nào đây?" Các trấn đồng nói: "Người có dám cùng lão phù đánh cuộc không chứ? Có gì mà không dám, người muốn đánh cuộc thế nào?" Các trấn Đông trầm ngâm giây lát đột nhiên hỏi: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 Lam lập hàng cuối người đáp, lão thần tuân mạng, nói rồi tiến lên ba bước, soạt một tiếng, đã thấy thanh trường kiếm bắt luyệt tinh cương nằm trong tay. Nhưng một chú nhìn thẳng vào trác cánh đông nói, trác tổng quản rút kiếm ra đi. Thủ pháp ra kiếm của Lam lập hàng thật điêu luyện tuyệt nghệ. Mọi người lúc ấy chỉ thấy lóe lên một cái, đã nhìn thấy thanh trường kiếm chân dai nằm trong tay lão ta.